Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc cô đang chìm trong tưởng tượng Chỉ nghe thấy anh thầm chậm nói Với chát của anh Không có người phụ nữ khác phái nào quan trọng cả Già nhân nhân bỗng phát hiện Dù cô đang có suy nghĩ gì Thì đều bị anh đoán trúng hết Năng lực này quả thực quá đáng sợ rồi Thầm tê thờ đưa giản nhân nhân đi ăn tối Người ăn ở nơi này không nhiều Lúc hai người đối xe chuẩn bị đi vào sảnh Thì trông thấy bạn gái của tấm thần Ngô Nguyệt thi cùng bạn của cô ta vốn có duyên gặp qua mấy lần cô lễ độ gật đầu với Ngô Nguyệt Hi coi như là chào hỏi Ngô Nguyệt Hi không ngờ giàn nhân nhân vẫn nhớ mình nhất thời có chút kinh ngạc sau khi thầm đây thừ và giàn nhân nhân đi vào thang máy Ngô Nguyệt Hi mới kéo lấy tay của Tề Tuyên vừa cùng cậu hứng nói vậy mà cô ấy vẫn nhớ tớ tớ dám cá cô ấy nhất định không nhớ đến mấy người phụ nữ khác bên cạnh tống thần đâu nếu là bình thường Tề Tuyên nhất định sẽ nói gì đấy Chỉ có thể hòa theo Nhưng cô chỉ có thể chầm mặc Nhìn theo cửa thang máy đóng lại Ngô Nguyệt Hy không hề chú ý tới sự khát thường của tề tuyên Vẫn là nhảy ở bên cạnh Tớ thấy thầm phốt nhân thầy có phúc Gặp được người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền Như thầm tiên sinh Rõ ràng giá ngày bình thường Vậy mà vẫn có thể lấy được ngày ấy Rồi còn sinh ra một đứa con Để thừa kế tài sản nữa chứ Phúc vật này cũng là nghịch ý quá trời Nhưng tớ cũng rất phục Cô ấy vốn quá xinh đẹp Nghe nói cô ấy gần đây, nhận phim đều được đóng vai chính Bảo thẩm tiên sinh không đứng đằng sau hội thuẫn cho cô ta Có quỷ mấy tin Còn cái gì mà phụ nữ núm nìu có vận mệnh tốt nhất Tớ thấy là phụ nữ đẹp Vận mệnh mới là tốt nhất Ngưỡng mộ quá đi mất Tê tuyên trì dịu dàng cười Đúng là vận mệnh thật tốt Giàn nhân nhân vẫn nhớ ngu nguyệt thi Vừa ngồi xuống, liền thiếu kỳ hỏi Vị kia là bạn gái của thống thần sao? Cô không tiện nói ra từ bạn bè Bởi vì tốm thần có quá nhiều bạn gái đi Thầm tê thừa ừ một tiếng Rồi lại tiếp tục lật xem menu Em nghe chị Thị nói Cô ấy hình như ở bên cạnh tốm thần được một 2 năm Cũng quá là thần kỳ đi già nhân nhân lại nồng mà nói tiếp Lâu như vậy rồi Nói không chừng cô gái cuối cùng bên cạnh tốm thần Sẽ là cô ấy đấy Lẽ nào tốm thần không có chút tình cảm nào với cô ấy Không thể nào có chuyện này được Hai người chung sống lâu với nhau Nhất định sẽ có tình cảm Thầm tay thừa bế mắt cũng không thèm đưa lên Lại lùng nói Có thể vì cô ấy rất giống một người Nghe câu nói đó Trong đầu giản nhân nhân Lì nghĩa ngay đến mấy tình tiết cổ huyết Rồi tiếp tục hỏi anh Giống ai cơ, lẽ nào là mối tình đầu của Tống Thần Sao em chưa nghe qua bao giờ Thầm tay thừa thật sợ không hiểu nổi phụ nữ Lại ngay đến người phụ nữ của anh Cũng thêm thố với chuyện nhà người ta đến như vậy Bây giờ là giờ ăn tối Mấy chuyện kia đến lúc đi ngủ rồi nói tiếp Vâng Giàn nhân nhân cũng chỉ hứng thú với chuyện của người khác Được 2-3 phút Dùng bữa xong, cô cũng quên luôn chuyện này Chỉ sợ câu chuyện của Tống Thần quá cẩu huyết Quá hay Nhưng đó lại vốn là chuyện của người ta Sau khi có con Các buổi hẹn không thể kéo dài quá nửa đêm Bây giờ là lúc mà mắng rất bám người Thằng bé rất thông minh Biết rõ khi trời tối bố mẹ sẽ trở về Nên nếu trời tối rồi Mà bố mẹ vẫn chưa về Thì đừng trách vì sao tính tình thảm bé nóng này Không dễ động vào về đến nhà đã thấy màng mạc, mạc nhiều ông cụ non ngồi trên sofa chờ bọn họ. Giờ này thằng bé có vẻ cực kỳ thích thầm thay thừa chỉ muốn bố tắm cho mình thôi. Thầm thay thừa cởi áo khoác ra, Sắn tay áo lên, rồi liền bế tiểu mập mạp đó vào nhà tắm. để hợp vệ sinh, màng mạc, mạc sử dụng một nhà tắm riêng. nhà tắm lớn đó chính là nguồn vui của thằng bé. có thể chính vì số lần màng mạc, mạc bám dính lấy thầm thay thừa quá nhiều, nên giờ anh bắt đầu cao ngạo tự mãn. buổi tối màng mạc, mạc như mọi ngày, đùa nghịch. Trên chiếc giường lớn của bọn họ nghịch chán rồi mới chịu đi ngủ Thầm tay Thừa so so cái đầu nhỏ của Mạc Mạc Rồi làm như vội nói Người ta nói rằng Con trai thường gần gũi với mẹ hơn Nhưng anh thấy câu này không đúng với nhà mình thì phải Giàn nhân nhân nghe xong câu nói này Cảm thấy không thể chịu thua được liền nói Mạc Mạc khẳng định là thích em nhất Thích em số 1 Thích em số 2 Nên anh đừng có tranh vị trí số 1 với em Thầm Tây Thừa rất thích nhìn thấy dám vẻ tức giận của cô Ai có thể nghĩ Bố mẹ thường tranh đấu với nhau về ghen tị chứ con gái thích ai hơn Nhưng lúc như thế này Thời sự rất vớ vẩn cũng rất buồn cười Vậy tại sao thằng bé Hàng ngày đều phải đợi anh bằng được Về tắm cho nó Đây là nguyên nhân chính khiến cho anh gần đây nửa mày nửa mặt Già nhân nhân không tranh cái thắng nổi anh liền nghĩ ra một cách khác Thế này đi Em sẽ giả vờ cối đánh anh một cái trước mặt con Sau đó anh hãy giả bộ thật đau đớn Để xem thằng bé có phản được như thế nào Nói xong cô liền đánh vào tay thầm đây thừa anh quả nhiên hết sức phối hợp xoa xoa cánh tay rồi trương ra bộ mặt hết sức đau khổ hai vợ chồng không động đậy Nhìn mà mặc. đến dân thằng bé có phát được nghe chuyện hot nhất tại đọc